các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vẫn chưa kết bạn trăm năm hôm nay họ mới đến với nhau trái ngọt tình yêu phải chín không thể nào khác tôi thực lòng thấy rất mừng cho họ tôi chạy lòng nhớ đến y y tôi phải làm gì để nàng thoát ra khỏi sự đeo bám của máy kéo tôi nói lời chúc mừng đôi lứa rất hưng phấn tôi quay về ký túc xá lấy ra vài đĩa nhạc van của Johann Strauss một đêm đáng vui như thế này rất cần đến âm nhạc náo nhiệt tươi vui và lãng mạn. Khi quay trở lại khu nhà giải phẫu là lúc mọi người đang tặng quà mừng cô dâu chú rể. Phần lớn quà đều chỉ gọi là thể hiện tấm lòng, chủ yếu là sách, tranh ảnh, phù điêu gì đó. Bỗng nhiên đám đông ồ lên ngạc nhiên vì n g a y thấy tiếng xe lọc cọc. Một ông lão đã quá tuổi cổ lai hy đang đầy chiếc xe ba bánh. chờ một tủ kính kiểu bao diêm cỡ lớn. Mọi người tránh ra nhường lối. Ai cũng nhìn rõ chiếc tủ kính đang bày trước mặt. Có thể nói tôi khá biết người biết của. Nhìn kỹ tôi nhận ra nó đâu phải là tủ kính mà là chiếc tủ pha lê. Điều khiến mọi người trầm trồ là trong tủ lại có một tiêu bản cơ thể gần như hoàn mỹ. Dường như dùng toàn bộ các bộ phận cơ thể người thật để ghép nên tiêu bản này. Hệ cơ bộ xương dây thần kinh mạch máu đều được sắp xếp qua lớp lan g tạo nên một trình thể gắn bó hữu cơ khéo léo tuyệt vời hơn cả tạo hóa nhưng nếu nói đó là một thi thể thì cũng không quá đáng chiếc tủ cũng rất giống chiếc quan tài pha lê ai đã đưa tặng món quà cưới rất không vui này nhỉ người đầy xe tới là giáo sư liêu dự xương ở phòng giảng dạy nghiên cứu giải phẫu học trước đây đã từng là giảng viên chính dạy chúng tôi môn này giọng ông rất mạnh đa số các bạn đồng nghiệp ở đây đều biết tôi đã bỏ ra 15 năm tâm huyết để làm ra tiêu bản này g â m b á o phải tặng dũng sĩ bạc s ĩ p h ò n g đã từng giúp tôi thẩm định giáo án giải phẫu học do bộ tổ chức biên soạn năm 56. học vấn về giải phẫu học đã lên tới đỉnh cao nếu không tuổi còn trẻ thế này đâu có thể trở thành cao thủ tầm cỡ nhất nhì của thành phố ta tiêu bản này vẫn cần được hoàn thiện hơn nữa tuy nhiên tôi chẳng nghĩ ra là có dịp nào khác để tặng hai vị ông phong vô cùng cảm động nói luôn nhận món quà quý giá n h ư ợ n g này tôi thực sự ngại quá ông sở tay vào tủ pha l ê nhìn m à hồi lâu rồi lại nhìn khắp lượt mọi người hai hàng lệ tuôn trào, ông nói nghẹn ngào: tôi tính khí vốn rất kiêu căng, ư ơ n g n g h n t tự cho mình là rất tài ba, xử thế thường hay vấp h á p l ế m phải không ít đáng cay, nhất là trong mấy năm qua, chỉ có nguyệt quang xã mới cho tôi cảm nhận được sự đầm ấm như trong một gia đình. Hôm nay được sánh đôi cùng h o à n h tố, cũng là nhờ các vị đã tác thành cho ấy là phúc cho tôi vậy. Hoành tố cầm mùi xoa lau nước mắt, nhưng chị cũng không quên chỉnh chú rẻ một câu. Hôm nay là ngày đại h ỷ mà anh lại cúi đầu khóc sướt mướt thì còn ra làm sao nữa. Hôm nay tôi xem chừng đã đến lúc rồi. b è n lặng lẽ bật máy hát, điệu v a n mùa xuân vang lên. Mọi người đều yêu cầu cô dâu chú rể kêu vũ. Hai người lau nước mắt, mỉm cười vui vẻ nhận lời. Họ uyển chuyển xoay tròn lướt trong tiếng nhạc. tôi không hề có hứng thú với khiêu vũ nhưng ít ra cũng tạm tạm biết xem hai người nhảy khiến tôi được mở rộng tầm mắt họ thực sự là đôi bạn nhảy quốc tế vũ rất tuyệt bước chân của vĩnh phong linh hoạt như thiên nga dẫn sóng lướt nhanh khiến người ta nhìn hoa cả mắt chiếc áo dài của hoàng tố vốn không phải là lựa chọn thích hợp nhất cho khiêu vũ nhưng vì bước nhảy của vĩnh phong rất tài tình nên hoàng tố như đang uốn lượn trong không gian tấm thân mềm mại uyển chuyển như hàng nga đang bay lên cõi tiên huyền diệu vô c ụ c không khí tràn ngập vui tươi thấm đẫm hồn tôi tôi quên hết mọi nỗi ưu phiền vẩn bơ tôi không ngớt vỗ tay tán thưởng h ọ g i e o ca ngợi nhưng cũng đúng lúc này tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó thật lạ lùng vì trong nhà giải phẫu rất lạnh nên khi tôi lớn tiếng hò reo miệng tôi phả ra những l ạ t cói trắng nhưng tôi nhìn mọi người xung quanh thì không thấy ai phải ra khói trắng như thế cả. Một nỗi kinh hãi bỗng từ đáy lòng tôi dâng lên, hoàn toàn lạc lõng với nét nhạc nhảy đang rộn ràng. Nghe